Và bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi chương 1 của tác phẩm Tìm Nhau Từ Thỏ với Thục Đoan Minh Nguyệt và Huy Tâm. vấn cô sơ vòng tay ôm con đông hơi ấm bờ môi thơm hương vẫn ngọt ngào mà sao mà sao đã hồi mất nhau chưa nhớ ta cho Chọn đời tiếc người nhớ Phong mở rộng cửa sổ để cho gió núi tràn vào trong phòng Chàng lim dim mắt để giác quan được tận hưởng mùi thơm của hoa đồng cỏ nội đang tỏa trong phòng văn. Chàng đứng lặng yên như thế ở khung cửa sổ chừng vài phút rồi mới mở mắt nhìn về dãy núi ở đằng xa. Cảnh núi non ở Colorado thật là đẹp, nhất là đứng từ thành phố Boulder ở dưới thung lũng nhìn lên. Chàng đã tới tỉnh này nơi tọa lạc của đại học Colorado. Được hơn một tuần lễ để trở về đời sống của một sinh viên Hai cánh cửa sổ vẫn để mở Gió núi vẫn lọt vào Phong là người quen đùa với gió mây Từ xưa chàng vẫn thích gió và mây Gió đã ở trong nghề nghiệp của chàng Và như là địch mệnh đã an bài Tên chàng có nghĩa là gió Và mây là tên chàng dùng để gọi phương vân Cô bé em của một người bạn Từ hai năm nay vẫn cuốn quýt bên Phong Và bây giờ chàng mới thực sự Thấy thiếu mây bên mình Khi qua hai cánh cửa phòng học mở tung Để cho gió núi được tự do tràn vào Mà mấy đám mây trắng Vẫn lững lờ trôi đi ở phương trời xa Như muốn rời khỏi tầm mắt của chàng Không lúc nào Phong thấy nhớ vân như lúc này Phong ngồi xuống chiếc ghế bằng, hai chân bắt chéo, đặt trên chiếc bàn thấp. Trên có để sẵn mấy tập sang quảng cáo, dành cho khách du lịch đến thăm tiểu bang này. Phòng của chàng thật ra không phải là phòng của sinh viên, mà là một phòng trong một khách sạn của đại học, dành cho những giáo sư vãng lai. Tuy trên giấy tờ chính thức, chàng tới đây như là một sinh viên cao học để lấy bằng tiến sĩ như hàng ngàn sinh viên khác tự trường khi đã bắt đầu khóa mùa thu nhưng phong đã được đối xử một cách đặc biệt ngay từ phút đầu tiên khi chàng đến gặp ông ly là cố vấn cho các sinh viên ngoại quốc ông già nguyên làm một nhân viên bộ ngoại giao được về hưu lúc còn trẻ vì đủ thâm niên tính theo những năm đáo nhậm ở những nước kém mở mang được nhân lên gấp bội nay làm thêm bán thời gian để cuộc đời đỡ phẳng lặng Nhận chức vụ này ở đại học từ gần 10 năm nay Lần này là lần đầu tiên Mà khi gặp một sinh viên ngoại quốc Ông phải đóng vai một nhà ngoại giao Hơn là một ông cố vấn Ông niềm nở mời Phong ngồi xuống chiếc ghế Cảnh bàn giấy Rồi dở một hồ sơ Để lấy ra một tờ điện tính Và nói với chàng Chúng tôi nhận được một điện văn Từ bộ ngoại giao Nói chúng tôi phải thu xếp chỗ cư ngụ cho ông Như là đối với một công chức cao cấp đi tu nghiệp Phong gật đầu trả lời Vâng, tháng trước tôi còn là công chức Của chính phủ quốc gia Việt Nam Nhưng tôi đã từ nhiệm Và nay tôi tới đây Như là một sinh viên tiến sĩ Được học bổng của Asia Foudison Đọc trong sách chỉ dẫn Tôi thấy sinh viên cao học Được ở Bắc Hall Tôi muốn được ở đấy cùng chung với họ Với giáng điệu của một người quen giao thiệp với giới thượng lưu Ở các nước Á Đông Những nơi mà ông đã được bổ nhiệm làm tham vụ ngoại giao Ở Tòa Đại sứ Hoa Kỳ Và sau này là Phó Đại sứ Ông già dơ tay Ôn tồn nói Tôi hiểu ý định của ông Nhưng ở đấy giữa các sinh viên trẻ Họ rất ôn ào Sợ ông khó làm việc Và lại với địa vị trước kia của ông Ông để câu nói lửng lơ, nhưng không cần nói hết câu Phong cũng đã hiểu. Chắc là ông ta nghĩ trong đầu, chuyện chàng phải rời một chức vụ quan trọng ra đi, cũng là một chuyện miễn cưỡng, và chàng cũng nhiều tuổi hơn đám sinh viên còn ham náo nhiệt này. Ông già nói thêm là cũng nhận được một cú điện thoại của một nhân vật quan trọng nào đó là bạn của chàng ở bộ quốc phòng, nhờ chuyến lời hỏi thăm. Giờ nghĩ lại, Phong còn nhớ rõ nụ cười, tỏ vẻ hừ biết của ông già làm cố vấn cho sinh viên ngoại quốc của trường đại học. Dĩ nhiên là người bạn bí mật nào đó không phải chỉ hỏi thăm mà thôi, mà còn căn dặn phải đối xử với chàng như thế nào. Từ mấy năm nay, Phong đã quen với lối đón tiếp ân cần như thế này. chàng linh cảm thấy rằng có một nhân vật nào đó đứng trong bóng tối, một nhân vật có một quyền lực quốc tế luôn luôn sẵn sàng phù trợ chàng. Phong đã được ông El biết thân hướng dẫn đi một vòng đại học, dừng kiến ở những nơi đặc biệt như thư viện kỹ thuật, thư viện trung ương, những giảng đường chính, những viện bảo tàng thiên nhiên và mỹ thuật, sau cùng là graduate school nơi Phong sẽ ghi tên để làm luận án. Khi đi ngang qua Fossum Stadium Một sân banh khá lớn, đủ chỗ cho 90.000 khán giả Ông già nói với vẻ hãnh diện của người dân bản xứ Nếu ông muốn vào đây thăm Coi hết cả những phòng thể dục Nơi cầu thủ thay quần áo Phòng tắm hơi Và nhiều thứ nữa Thì phải mất nửa ngày Tôi sẽ thu xếp để một sinh viên đưa ông đi coi Trường này cũng còn một đài thiên văn nổi tiếng Nhưng nằm ở xưa núi Phải có xe bọc xích mới lên được Phong chưa kịp trả lời Thì ông đã nói tiếp Các ông cũng có chơi môn thể thao Như bóng bầu dục của chúng tôi Phong trả lời vừa đủ Để không gợi thêm trí tò mò của ông Eo Vâng, trước khi tôi có chơi môn bóng tròn Đá cho hội tuyển ở tỉnh tôi Qua sự hướng dẫn của ông Già Ly, Phong đã thu xếp xong chỗ ở. Ông cố vấn cho những sinh viên ngoại quốc này đã thu xếp để lấy cho Phong được một giấy bổ nhiệm, là Fellow, để chàng được sử dụng những tiện nghi dành cho những học giả đến thăm viếng. Tiền phòng và tiền ăn học cùng để mua sách vở đã được giữ trù thừa thải trong học bổng của chàng. Chàng cũng đã gặp ông khoa trưởng và ông chủ nhiệm phân khoa nơi chàng ghi tên học. Ngay trong tuần lễ đầu, Phong đã được gặp vị giáo sư trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp tiến sĩ ở California Institute of Technology, là viện kỹ thuật nổi tiếng bậc nhất ở Hoa Kỳ. Ông này sẽ là người hướng dẫn chàng làm luận án tiến sĩ. Tuy đã là giáo sư, nhưng nhà khoa học này còn rất trẻ, mới ngoài 30, bằng chặt tuổi Phong. Và sau khi biết, chàng đã tốt nghiệp từ Econ Polytechnic. Nổi tiếng ở Pháp, hai người đã nói chuyện với nhau như là bạn đồng nghiệp. Vì hoàn cảnh chiến tranh của đất nước, sự học của Phong cũng đã bị gián đoạn như bao chàng trai khác cùng lứa tuổi. Sắp tới kỳ thi trung học phổ thông, thì chàng phải theo cha mẹ di tản khi cuộc chiến Việt Pháp bùng nổ, rồi lan tràn trên toàn quốc. Gia đình rồi sau đó phải phân tán. Cậu bé mới mười lăm tuổi, Đã phải làm gia sư ở vài nơi, quanh những trung tâm văn hóa, để có tiền theo học. Qua được trình độ tú tài, thì không được động viên, theo kháng chiến, như một căn sự cầu đường, để khi thì phá cầu, khi thì cất đường, theo những đòi hỏi của chiến tranh. Vết chân lãng tử đưa chàng Xu Nam cho đến tận Hà Tĩnh, và ngược trở về Bắc, đến tận Cao Bằng, sát biên giới Việt Hoa cái ngày mà chàng được chính mắt nhìn thấy vì cố vấn trung cộng khắc dịch chỉ ta cho đồng chí chính ủy trung đoàn kê lại chiếc bàn làm việc cho hắn là cái ngày chàng thấy hiểu rõ những danh từ hoa mỹ phù phiếm độc lập tự do và hạnh phúc chàng về quê nhà ở nam định cởi bộ đồ ca nâu kháng chiến mặc lại chiếc áo thư sinh và hôm sau trở về thành phong gặp vũ là anh của cô bé Ở Thư viện Trung ương ở phố Trường Thi, Hà Nội, khi cả hai người đến cùng một lúc, ghi phiếu để vượn cuốn sách Mechanic Rationale của George Boulogand. Thư viện chỉ có một cuốn đọc nhất. Cô quản Thư đưa cuốn sách ra và cười nói với hai người. Tôi không nhớ phiếu của ông nào đưa trước nữa, nhưng mà chúng tôi chỉ có một cuốn thôi, có lẽ hai ông phải rút thăm rồi. Trong khi nói, mắt cô nhìn vào phong. Có lẽ đi thấy chàng cao hơn Vũ một chút Vũ lịch sự nhường cho người khách lạ Chàng nghĩ có lẽ lần đầu tiên gặp ở thư viện này Thôi, anh cứ lấy mà dùng Để tôi nói với cô Thu xé chiếc phiếu của tôi đi Anh cũng ghi tên học Macara phải không? Hai người cùng đi về phía một chiếc bàn lớn Có vắng người ngồi đọc sách Để có thể thoải mái nói chuyện tiếp Phong cảm ơn người bạn mới gặp Không, tôi mới tản cư về ghi tên học năm đầu. Nhưng trước đây, tôi đã được học chút ít về mathematics qua chương trình Hoàng Xuân Hãn nên mượn sách này để đọc. Và nếu có cơ hội thì xin thi thử sớm sao. Dù sao, tôi cũng phải thi xong văn bằng toán đại cương trước đã. Một sự tình cờ có khi là duyên trời đã làm cho hai người biết nhau ở thư viện trung ương. Và sau đó gặp nhau hàng ngày, để nhanh chóng trở thành một đôi bạn thiết. Vũ cũng bằng tuổi với Phong, nhưng ở trường đại học khoa học, chàng học thêm một năm vì không vướng vào cảnh phải tản cư như người bạn mới. Hai tuần sau, chàng mời bạn về nhà để giới thiệu với bố mẹ và các em trong nhà. Dưới Vũ là Hồng, cậu em trai chỉ kém Vũ hai tuổi, mà Phong thấy tính tình rất cởi mở. Rồi tới hai cô em gái, một người tên là Trinh và một con bé. Cô em út kém chị Trinh tới chín tuổi. Cô bé út mà mọi người đều nhắc đến như là con bé, thì chỉ vụt hiện ra rồi biến mất như một làn gió thoảng. Rồi biến mất như một làn gió thoảng. Phong chỉ thoáng nhìn thấy con bé nấp đằng sau một chiếc cột, nhìn ra với một khuôn mặt tròn bụ bẫm, trắng ngà và đôi mắt to đen láy. Từ đó, thỉnh thoảng Phong lại đến nhà Vũ, thường thì làm toán chung và đôi khi rủ nhau tới rạp Cine Kinh Đô xem những phim mới chiếu lần đầu ở thủ đô. Đôi khi chàng mời mọi người đi ăn kem, thường thì vào cuối tháng khi chàng được lĩnh học bổng. Cuối năm ấy, Phong đậu được hai chứng chỉ toán đại cương, khóa thi đầu hè và cơ học thuần lý chàng thi nốt vào khóa cuối hè. Vũ thành thực mừng cho bạn đã học đuổi kịp mình vì Vũ biết là phong cần thi gấp để đủ điều kiện lấy học bổng sang pháp, học tiếp. Còn riêng chàng thì chàng dự định ở lại quê hương để tiếp nối sự danh thương của bố và trông coi sản nghiệp ông cha mấy đời gây dựng nên, Gần hai năm tới chơi nhà bạn, Phong trông thấy con bé lần đầu khi con bé nấp sau trước cột. Dương đôi mắt to, đen như hai ngôi sao lóng lánh, trên khuôn mặt tròn xinh xắn. Nhìn ra người khách lạ. Những lần sau đến chơi thì nhầm vào những ngày con bé đi học. Nên Phong ít khi được thấy con bé, và lại con bé cũng nhát, thấy người lạ là trốn kỹ có lần phong cũng tò mò hỏi về con bé thì vũ cho biết con bé ấy là út trong nhà lại sinh khá cách xa với em trinh nên được bố cưng lắm và con bé cũng hay những nhẽo tuy mỗi lần đến nhà bạn phong vẫn thấy con bé quanh quẩn đâu đó Nhưng chàng thật sự gặp lại Phương Vân lần thứ hai gần hai năm sau khi chàng đến từ biệt mọi người để sang Pháp du học. Hôm ấy, lại gặp đúng ngày con bé suyết bị bố đánh đòn, mà hình như trong nhà không ai dám can, vì chàng thấy bố của Vũ giận dữ lắm. Ông huyện thông là chủ gia đình thuộc giới sinh viên đậu cử nhân luật và được bổ nhiệm làm tri huyện vào những năm trước khi Việt Minh cướp chính quyền. Thời quân đội quốc gia mới thành lập, ông được trưng tập để làm quận trường, một thời gian. Tuy theo Tây học nhưng ông vẫn còn giữ lề luật cổ, nên trong nhà, các con không ai dám trái ý. Phong cũng chưa hiểu chuyện gì, ất giáp ra sao, nhưng chắc phải quan trọng vì chàng đã được biết con bé là cục cưng ở nhà. Hôm đó, con bé thấy Phong vừa bước vào nhà, và vì sợ bố đánh, bé chả còn biết xấu hổ nữa. Vội ôm lấy Phong và nấp sau lưng chàng để tránh đòn. Thế là hôm đó, con bé thoát được mấy cái roi mây. Chồng con bé cứ đứng sát và nắm lấy tay mình như tìm sự che chở. Phong nấn ná ở lại và nhận lời mời ăn cơm tối với gia đình Vũ. Sau bữa cơm chiều, Vũ Hồng cùng chị Trinh đưa con bé lên sân thượng luôn. Khi họ rủ Phong ở lại để trò chuyện. Bỗng nhiên đang đứng nhìn trời đầy trăng sao trên gác thượng, với các anh chị, con bé quả lên khóc. Và Phong phải bế con bé lên hỏi han rỗ rành. Chàng đoán con bé chắc sợ chốc nữa khách về, sẽ lại bị đòn nên khóc chăng? Thế rồi, khi dỗ được con bé ngủ, Hồng bế em xuống dưới nhà. Mọi người đã khen là chàng có tài dỗ trẻ con. Phong đã nghĩ thầm là cái tai này của mình, nếu có thực, thì đây là lần đầu được mang ra sử dụng, nghĩa là lần đầu tiên chàng ôm một cô bé vào lòng để dỗ dành. Vừa đặt chân tới đất Pháp, Phong lao đầu vào sự học hành, như để bù lại những khoảng thời gian đi chinh chiến, vì bị lầm lạc bởi các chiêu bài chống Pháp, dành độc lập của Cộng sản Việt Nam. Những buổi cuối tuần... Chàng để ra ít thời giờ độc báo và thấy các nước bị cai trị như Nam Dương, Ấn Độ, lần lượt được trao trả lại nền độc lập mà không tốn sư máu một chút nào. Sau để nhị thế chiến, trật tự giữa các cường quốc trên thế giới đã thay đổi và các nước nhược tiểu đã đứng chung nhau, thành một thế giới thứ ba để chia ảnh hưởng với những phe tư bản và cộng sản. Vì nghĩ đến chuyện góp công xây dựng đất nước trong tương lai, Mà chàng từ bỏ môn toán học lý thuyết mà quay sang ngành kỹ thuật. Đã có hai chứng chỉ cử nhân toán học. Phong được vào Lycée Louis-Legrun, học năm thứ hai toán học, học năm thứ hai toán học đặc biệt, và cuối năm đó thì đạo vào École Polytechnique, là trường đào tạo những ký sư cao cấp ở Pháp. Thời gian học nhanh như bóng câu qua cửa sổ, và sau khi ra trường, Phong chuyển ngay sang học. Suýt và từ đó công nghiệp chàng lên như diều gặp gió. Chàng đã ở trong nhóm kỹ sư điều chỉnh chiếc caravan là chiếc phi cơ phản lực chở hành khách đầu tiên của Pháp. Tuy khi mới đầu làm việc với Suýt Aviation là công ty chế tạo chiếc phi cơ, Phong chỉ là chuyên gia khí động lực học, có nhiệm vụ tính sức năng của đôi cánh khi bay gần tới tốc độ của âm thanh, Nhưng sau này, chàng tình nguyện đi theo những chuyến bay thử và được công ty gửi sang phi trường ISF, ở gần Marseille Xây, để theo học khóa phi công bay điều chỉnh. Tuổi chưa đến 30 mà Phong đã có một sự nghiệp đáng kể trên nước người. Tuy vậy, chàng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, vẫn thường xuyên liên lạc với các bạn bè ở quê nhà, và đặc biệt với gia đình của cô bé Phương Vân có một lần, Phong đọc lại cuốn truyện Les Petits Roses của Alphonse Daudet, một tác giả quen thuộc ở vùng Provence, nơi mà chàng đã ở hơn 6 tháng để được huấn luyện bay. Và trong cuốn sách có hai chương nó đến đôi mắt đen, đôi mắt của một cô bé đã làm điên đảo tâm hồn của anh chàng Daelen ở trong truyện. Tự dưng, Phong nghĩ đến cô bé Đến đôi mắt đen to lộ ra sau chiếc cột nhà để nhìn chàng Và sau đó một đêm bầu trời nhiều sao Đứng chơi cùng các anh chị ở trên sân gác Cô bé đã tự dưng oà lên khóc Và khi ôm bé lên lòng để dỗ dành Chàng đã thấy đôi mắt đen lóng lánh Như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Trong lá thư viết gửi vũ tuần lễ sau đó Phong đã biên thêm vài chữ hỏi thăm cô bé Câu thăm hỏi từ đó đã thành lệ, nhưng rồi Phong đã viết vào trong thư không phải như là một thói quen, mà chàng thực sự đã nghĩ đến phương vân mỗi khi viết thư cho gia đình Vũ. Cái ngày Phong chờ đợi để có thể làm chút gì cho quê hương xứ sở đã tới với chàng. Dưới hình thức một lá thư hỏa tốc gửi từ sứ quán Việt Nam ở Paris tới Toulouse, khi chàng đang làm giáo sư thỉnh giảng để dạy một khóa đặc biệt. Assist Ero là trường kỹ thuật chàng đã theo học khi xưa, một vị đặc sứ có quyền hạn rộng rãi do tổng thống Việt Nam Cộng hòa ủy nhiệm đã tới Paris từ một tuần lễ nay để chiêu mộ những nhà kỹ thuật và khoa học đã tốt nghiệp ở những trường Pháp để về giữ những chức vụ then chốt trong một kế hoạch quy mô để canh tân xứ sở. Vị đặc sứ toàn quyền này là người khi xưa đã có bằng cao cấp ở Pháp. Nên ông không được hài lòng cho lắm về đợt tuyển mộ sơ khai tòa đại sứ đã làm trước khi ông tới. Trong danh sách những người ghi danh để được phỏng vấn, không có mấy người đã tốt nghiệp ở những trường cao đẳng quốc gia, được gọi là những grand icon ở Pháp, vì sợ địa vị của mình có thể bị lung lai nếu ở bên nhà không được vừa ý. Ông đại sứ đã phải đích thân gọi điện thoại và gửi thư mời đến những người trong một danh sách ngắn trọn lọc mà ông tỳ viên văn hóa và giáo dục của sứ quán đã thiết lập. Sau một buổi gặp riêng, ông đặt sứ và nghe ông trình bày chương trình và đưa ra những lời hứa hẹn. Phong đã nhận lời về làm việc cho chính phủ quốc gia trong một thời hạn 5 năm. Một số những chuyên gia khác mà chàng quen biết cũng đã nhận lời mời để về nước. Riêng chàng thì không đòi hỏi nhiều về lương bổng vì biết là đất nước không thể nào cung ứng cho chàng một số lương ngang với lương hiện hữu của mình. Và chỉ xin được Toàn Quyền tuyển mộ những giám đốc làm trực tiếp dưới quyền mình. Khi bắt tay tạm biệt ông đặc sứ Toàn Quyền, Phong thấy rằng chàng vừa có một quyết định chuyển hướng cuộc đời. Phong đã mất người cha thân yêu vì chiến tranh, trong lúc chàng còn đang ở giữa núi rừng Việt Bắc. Đất nước bị chia đôi Trong khi chàng theo học ở Pháp Nai chàng về miền Nam Nhưng mẹ chàng còn ở lại ngoài Bắc Với mấy anh em Vì vậy, Nai chàng coi gia đình Vũ Như là nơi thân tình nhất Cả nhà đã đi đón chàng Ở phi trường Chỉ thiếu cô bé có đôi mắt đen to Không biết bây giờ đã lớn chừng nào Nhưng chàng không dám hỏi Theo trong khí ước Phong sẽ làm việc cho bộ giao thông và công tránh với chức vụ là tổng giám đốc kế hoạch. Ngày Phong về nước, ông bộ trưởng có cho người đại diện ra đón và đưa chàng về một ngôi biệt thự trên đường Hồng Thập Tự, đi ra phi trường, đã được cấp phát cho chàng với chức vụ mới. Ngày ngày hôm sau, Phong đã lao đầu vào công việc sau khi đã họp với ông bộ trưởng và với những giới chức cao cấp để hoạch định giới hạn hoạt động của tổng nga kế hoạch do chàng chịu trách nhiệm. Hai tháng sau, phong mới đến thăm gia đình vũ kể từ khi chàng trở về nước. Trông thấy phong mọi người đều ngạc nhiên vì về hình thức bề ngoài chàng thay đổi khá nhiều. Phong trông không còn ra vẻ một việt kiều như trước nữa. Chàng không còn mặc những bộ đồ sang trọng mà nay trông gọn gàng với quần jean và áo thun ngắn tay màu xanh thẫm. Phong trông trẻ hơn số tuổi gần 30 của chàng. Mọi người đều mừng rỡ, đón chào Phong và gọi đùa chàng là ông tổng giám đốc. Phong chỉ cười xòa, cắt nghĩa để cho mọi người hiểu là chàng chỉ làm phận sự của một chuyên gia để đưa ra những kế hoạch canh tân cho xứ sở. Nói chuyện riêng với Vũ và Hồng, Phong than phiền rằng hệ thống tổ chức và điều hành Ở nhiều cơ quan chàng đã thăm biến Thật là cổ xưa Có thể nói là từ mấy chục năm nay Vẫn không hề thay đổi Phong làm việc mật thiết Với một nhóm chuyên gia Hoa Kỳ Mới được gửi sang Gồm nhiều người trẻ và chàng nghĩ rằng Trong tương lai Những người này sẽ giúp được cho chàng rất nhiều Vì gặp ngày chủ nhật Được nghỉ gia đình Vũ mời Phong Ở lại ăn cơm trưa Chị Trinh đã sửa soạn sẵn sàng Chỉ còn đợi con bé về Ở nhà bố có việc phải đi Hồng Kông Nhưng mẹ vũ thân mật bảo chàng ở lại Vì bà có nhiều chuyện muốn hỏi về Phong Sau nhiều năm xa nhà du học Con bé xuất hiện ở giữa khung cửa Như một bông hoa lan tươi thấm Con bé trông vẫn ngây thơ Nhưng không còn bé nữa Và có lẽ cũng cao gần bằng chị trinh Khi dư cư vào Sài Gòn Đúc lên trung học Bố lại muốn con bé chuyển qua trường Việt Có lẽ bố đã thấy mấy năm Ở Saint khi xưa Đã biến con bé thành một cô gái nhu mị rồi Không còn nghịch ngợm Như cái thỏa con bé Chơi đấu kiếm với bạn cùng phố Và suýt đã bị đòn hôm đó Vì chơi que gậy Bố sợ bị chọc mù mắt Ngày nay Với số tuổi vừa chớm tròn trăng Con bé trông thùy mị hạnh Vẻ tinh ranh nếu còn Chỉ là ở đôi mắt đen Và sáng như những vì sao Phòng ngỡ ngàng nhìn phương vân Đang bẽn lẽn cúi đầu trào Vì cho tới nay Chàng chỉ nhớ hình dáng của nàng Như một con bé Thật là bé tí hon, Chàng xa đất nước đã 8 năm rồi còn gì. Nhưng con bé nhận ngay được chàng và hình như cũng nhớ lại chuyện nhờ chàng mà tránh được trận đòn khi xưa nên có vẻ ngượng ngùng. Chỉ Lý Nhí gật đầu chào rồi biến nhanh vào trong nhà. Phòng bổng dưng thấy như hụt hẫng sau khi nhìn thấy con bé bây giờ. Chàng không ngờ Phương Vân đã mau lớn và coi dễ thương đến như thế. Phong như bị thôi miên, cứ nhìn chăm chăm vào khung cửa con bé vừa khuất vì chàng thầm ước được nhìn thấy con bé lâu hơn. Thấy ánh mắt Phong như muốn tìm kiếm con bé, Hồng cười bảo chàng: "Thế mà thoát đã gần chục năm, anh xa nhà cũng lâu quá đó." Phong có vẻ hơi ngượng. Như bị bắt trúng quả tang những gì đang nghĩ Nên chàng hơi lúng túng Em phương vân À bé mây Màu lớn quá Giá gặp ở chỗ khác Đã không nhận được ra Hồng gật đầu Vâng Mây màu lớn Nhưng tính tình thì vẫn còn con nít Hay nhõng nhẽo và hay hờn giận lắm đó anh ạ Phong cười nhớ lại mới năm nào Còn bế con bé trên lòng anh làm bẩm màu thật ngày tháng thoáng qua như thoi đưa vì phong đã gọi điện thoại hẹn trước đến nhà nên bữa cơm hôm ấy chị trinh và mẹ sửa soạn rất thịnh soạn ngồi ở bên bà luôn tiếp thức ăn cho chàng bà quý phong như quý con đẻ của mình và chỉ tiếc rằng có hai cô con gái thì một cô đã hứa hôn, còn một cô thì hãy còn là một con bé và có lẽ sẽ là con bé suốt đời. Bà nhìn con bé ngồi phía bên kia của phong, hồn nhiên nói cười. Bà chỉ mong sao cho bé chóng lớn. Mới về nhà nhận chức được hai năm Phong đã phải rũ áo ra đi Tuy rằng lần này chàng đi theo một kế hoạch Trong hai năm làm việc Tuy gặp nhiều trở ngại Chàng cũng đã thực hiện được nhiều việc Kế hoạch giao thông chàng đưa ra Cho cả những đường thủy, đường bộ và đường hàng không Đã được thực hiện hoàn toàn Giữa hai thành phố Đà Nẵng và Sài Gòn Mỗi ngày có 5 chuyến xe lửa tốc hành Chạy theo mỗi chiều Dùng những đầu máy chạy than Có 3 trục bánh xe Nhập cảng từ Đức Quốc Theo thể lệ mua trả dài hạn Đã không quá cồng kềnh Lại đủ mã lực Để chạy trên 1.000 số Mà chỉ cần một lần lấy than vào nước Hàng hóa được vận chuyển mau chóng Giữa các biển của đất nước Đã làm giảm giá sinh hoạt và làm tăng mãi lực của đồng tiền người dân kiếm được Bộ Giao thông Công tránh đã trợ giúp ngân sách để hàng không Việt Nam mua 4 chiếc phi cơ Boeing 727 bay tuyến Sài Gòn-Hồng Kông và Sài gòn Singapore. xưa nay vẫn do các hãng ngoại quốc khai thác Các phi công Việt Nam đã được luân chuyển từ không quân để sang bay cho dân sự thay thế dần dần những phi công người Pháp Tòa Đại sứ Pháp cũng đã nhiều lần cử các tùy viên văn hóa và tùy viên thương mại đến để gặp Phong, vì biết chàng là người đã đưa ra những chương trình này. Họ cũng đã khéo léo nhắc Phong về cái vốn học của chàng từ những trường lớn bên Pháp. Nhưng Phong đã để quyền lợi của quốc gia trên hết. Chàng cũng lưu ý những người bạn Pháp rằng trong kế hoạch cầu đường, những công ty Pháp Đã hùn vốn với những công ty Việt Nam Là những cơ sở doanh thương Đã trúng nhiều cuộc đấu thầu công khai Tuy trong công việc gặp nhiều khó khăn Vì phải đụng chạm tới quyền lợi Kinh tế của một số người có quyền thế Nhưng không phải vì thế Mà chàng chùn bước Gia đình Vũ Tất cả mọi người Từ bố mẹ cho đến con bé Đã là những điểm tựa tinh thần cho chàng Chàng hay lại vào buổi chiều chủ nhật Đôi khi ở lại ăn cơm Chàng luôn luôn mang quà cho mọi người Đặc biệt là lần nào cũng phải có quà cho Mây Vì cô bé là người hay mau nước mắt Mây lại không còn bé nữa Để chàng có thể bế lên lòng dỗ dành Tuy có ông anh đã đậu cử nhân toán Nhưng mỗi lần gặp bài toán khó ở trường Mây lại tìm tới hỏi Phong Nếu có ai hỏi cô bé Tại sao không hỏi anh Vũ Thì cô Phụng phịu trả lời <cười> Anh ấy nóng tính Hay mắng Mây là rốt toán Mây bị ký đầu hoài à. Có lẽ anh em không dạy được nhau đâu Có lần Mây trả lời như thế Khi Phong có mặt Thì chàng hỏi đùa Thế anh không phải là anh của Mây hay sao Cô bé đỏ mặt, hứ một tiếng. có chứ, nhưng là anh kiểu khác, vì anh đâu dám la mây. Câu trả lời thật ngây thơ của cô bé, làm mọi người cùng cười, nhưng trong thâm tâm mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau. Tuy chưa hết hạn 5 năm của giao kèo, nhưng Phong đã nhất định từ nhiệm. Không phải chàng rũ áo từ quan, vì không bao giờ chàng nghĩ đến chức vụ của mình như là một quan tước. Chàng có nhiệm vụ của mình là một bổn phận và muốn làm bổn phận cho tròn. Nhưng chàng không thể nào làm việc với chế độ hiện hữu vì đã gặp rất nhiều trở ngại. Những người bạn Hoa Kỳ được đưa sang làm việc với chàng cũng nhận thấy rõ điều này, và họ khuyên chàng nên tạm thời rời đất nước ít lâu. Phong không còn có ý định trở lại Pháp nữa, vì chàng nghĩ trong tương lai, ngoài liên hệ văn hóa, Pháp không thể nào là một cường quốc kinh tế để có thể giúp ích cho sự trỗi dậy của con rồng Việt Nam đang ngủ. Những người bạn ngoại quốc của Phong đã giúp cho chàng được một học bổng để theo học hai môn kỹ thuật và kinh doanh quản trị ở Hoa Kỳ. Họ đã làm việc chung hai năm với Phong nên biết rõ khả năng của chàng. Trong một báo cáo gửi về Hoa Thịnh Đốn về những nhân tài Việt Nam trong chính phủ, một người bạn thiết đã cho chàng xem một trang đánh máy, trong đó có hàng chữ đánh giá chàng như là Nierwinet. Chàng nghĩ thầm, cho dù có bỏ chữ Nier. Thì cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định ra đi của chàng Chiều Chủ Nhật Khi Phong đến cho gia đình Vũ biết ý định của chàng Thì không một ai thấy ngạc nhiên Vì mọi người đã biết những khó khăn chàng đang gặp phải Duy có điều là không ai ngờ đến sự ra đi quá đột ngột ấy của Phong Chàng ôn tồn cắt nghĩa là phải ra đi tháng sau để vào đúng khóa học mùa thu Tối hôm ấy, cô bé ở lại trên gác đóng cửa buồn và không xuống ăn cơm Lúc chị Trinh lên hỏi thăm thì đang gặp mây úp mặt xuống gối khóc nước nợ phương vân giật anh vì đã không nói cho mây biết trước mới tuần trước anh còn tới giảng nghĩa cho mây một bài luận Việt văn vào năm thi nên mây vẫn phải nhờ anh chị chỉ thêm về những bài thơ cổ khó hiểu nghĩa từ ngày quen biết phong mây đã chịu khó học thêm về văn thơ tiếng Việt để sau này nếu mây có đi học xa thì cũng có thể viết thư cho anh trôi chạy vì cô cũng muốn bắt chước anh khi nghe anh thường hát là tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi mẹ hiền ru những câu xa vời chị trinh vuốt tóc mây và an ủi cô em. Chị nghe bố cho biết là anh Phong đã xin phép bố mẹ cho Mây đi ăn cơm chiều với anh ấy tuần sau trước khi anh ấy đi xa và bố đáp bằng lòng: Mây có chịu đi không? Phong ngồi yên lặng như thế đã lâu, nhìn ra truyền núi Colorado ở đằng xa. Chàng nhớ lại hôm tiễn chân chàng ở sân bay để đi Hoa Kỳ Đôi mắt long lanh ướt của mây Đã làm chàng muốn trùm bước đi Cô đã đưa cho anh một gói quà nhỏ và dặn Anh nhớ để trên bàn học Và đừng quên viết thư Mỗi khi nhìn thấy kỳ vật này nhá Phong đã xếp cẩn thận vào vali sách tay Và tuy không mở ra Chàng cũng đoán được Là một cuốn lịch để bàn Cô bé cho chàng Để ghi ngày tháng Khi mở ra Thì gói quà để trên bàn Lại là tấm ảnh Của một cô bé Còn bé tí hon Có đôi mắt thật đen Với đôi hàng lông mày cong lên Trên khuôn mặt tròn xinh xắn Và mở thật to Đang nhìn chàng Kèm theo tấm ảnh Đã được lồng khung sẵn Là một miếng giấy nhỏ Với hàng chữ viết thật đều nét Mềm mại Khi xưa lúc mây còn bé Được anh chiều hơn bây giờ Nhìn thấy hình này Thì anh nhớ viết thư về cho mây Nếu không Mây sẽ nghỉ chơi cho anh biết thân đó Gió núi hình như đang tràn vào trong phòng Nhưng đám mây trắng vẫn còn lững lờ trôi ở phía trời xa. Phong cầm bút và viết lá thư đầu tiên gửi về cho mây. tìm anh nơi đâu giật vui, giật vui tìm nhau, tìm nhau trong khu trong khu mãi âm vang Còn nồng hơi ấm bờ môi thương Hương vẫn ngọt ngào mà sao mà sao đã vộimậ nhau chờ nhau ta chờ nhau bao lâu tương tư tương tư bạc mãi đừng xa nhau xa hôn koko ajan, koko ajan, koko ajan, koko ajan, nhau xa nhau xa nhau hôn